Chỉ còn một đêm nay nữa thôi Mai chúng ta mỗi người một nơi Đã chót yêu thương nhau đầy gơi Chớ cho hương nhạc màu trôi Vì cuộc đời người đi cuối trời Chàng lệ dưng cuối nghi Cố nén trong tim một điều gì Thôi hãy vui lên trước giờ đi Xóa tan bao dần hờn chi Ai tránh khỏi phút giây phần Chia tay lối ré anh đèn nửa đêm Mưa bay răng mắc thô buồn ngạ nghiêng Tiến người nhẹ bước chinh yên Cùng chung một chi hương mong ngày về đón Niềm cười câu hẹn mới lúc quay về vui lửa đó Dù giờ đây tạm chia cách xa Nhưng cách chia sao được lòng ta Xin chớ quên kỷ niệm ngày qua Những đêm trong đèn ngồi ca tin chắc ngàn kiếp không vài ya tay lối rẻ anh đèn đường đêm mưa bay răng mắc cô buồn ngàn nghiêng tiếng người nhẹ bước trong yên cùng chung một chi hương mong anh về đón thương. Mềm cười câu hẹn mới lúc quay về vui lửa đôi Dù giờ đây tạm chia cách xa những cách chia sao được lòng ta Xin chớ quên kỷ niệm ngày qua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 Những đêm trong đêm ngồi ca tin chắc ngàn kiếp không qua và...